Ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy rội lên bức bình phong Khiến cho ngôi nhà cổ này có chút sinh khí Tôi không thể chịu đựng được nữa Vốn cho rằng chuyến du hành tới hoàng thôn sẽ lãng mạn và thú vị Nhưng lúc này lại khiến tôi lại quảng sợ tới đỉnh điểm Tôi quyết định phải rời khỏi hoàng thôn ngay tức khắc Tiểu chị đang ở trong tiền sẵn ngôi nhà cổ Sắc mặt cô ấy cũng khá ổn Nhìn không ra dáng vẻ mộng du nửa đêm hôm qua Tôi nghĩ hay là nói toạt ra thì vẫn tốt hơn Tôi ngẩn đầu lên nhìn bức chân dung ở dưới tấm biển nhân ái đường Người đàn ông Triều Minh trong bức tranh cũng đang nhìn tôi Ông ấy chắc là con trai của Yên Chi Vậy thì cha của ông ấy có thật là một hồn ma đã chết trọng hay không? Tôi không dám nghĩ tiếp, tức tóc ăn hết bữa ăn sáng Anh muốn về rồi à?" Tiểu Chi đã nhận ra khi thấy hành lý của tôi. "Xin lỗi, tôi không nên tới Hoang thôn và càng không nên nhiễu cuộc sống yên bình của gia đình cô." "Tôi biết anh không ở lại đây được lâu." Tiểu Chi mím nói, "Anh có còn tới Hoang thôn nữa hay không?" "Không biết." Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô ấy, trong lòng bỗng nhớ tới ánh trăng trên dốc núi đêm qua. "Vậy cô thì sao?" Đợi sau khi cô tốt nghiệp đại học ở Thượng Hải rồi Thì có còn về hoang thôn nữa hay không? Ánh mắt cô ấy hình như rất rối loạn Lý nhí trả lời Tôi nhất định sẽ trở lại Kể cả có chết bên ngoài tôi cũng phải về nhà Tôi bỗng rung rảy Câu nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút kỳ dị Lúc này tôi đã ngửi thấy một cái mùi thúi rửa của hoa lan Tỏa ra từ người của Tiểu Chi Mùi vị, sọc lên mũi Lan vào phổi khiến tim tôi trở nên chát đắng Tôi chậm chậm tiến tới cổng Tiến sĩ Đệ Đứng cạnh ngưỡng cửa Nhìn vào mắt Tiểu Chi nói Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa Bảo trọng nhé Ánh mắt Tiểu Chi vẫn u buồn như vậy Cô ấy hình như không muốn nói thêm một điều gì đó Nhưng tôi đã bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà cổ Tôi không dám quay đầu lại nhìn Tôi chỉ biết cúi đầu bước về phía trước Tôi muốn tiêu quỷ tất cả mọi chứng ngại trong lòng Tôi đến chân của tấm bia Tiết Hạnh Ngẫn đầu lên nhìn bốn chữ trên tấm bia Trinh liệt âm dương Mà lòng cảm thấy có một chút dịu cợt và bi ai Tôi đáp chuyến xe trở về thị trấn Tây Lãnh Nhưng chuyến xe khách về Thượng Hải đã khởi hành từ lâu rồi Chuyến tiếp theo phải đợi tới 4 giờ chiều Buổi chiều, nhân vài tiếng đồng hồ rõ rãi Tôi đã tới bảo tàng văn hóa của thị trấn Tây Lãnh Đánh liều vào gặp viện trưởng viện bảo tàng Tôi dựa vào thân phận mà tiểu chi đã bị ra cho tôi Tôi tự xưng và tới đây để khảo sát lịch sử và phong tục tập quán Viện trưởng rõ ràng đã bị tôi nói phép Tôi nói ra hết những nghi ngờ về tấm bi tiết hành ở hoang thôn cho ông ta nghe. Viện trưởng là một người đàn ông trung niên, ngoài 50 tuổi. Ông ấy trầm ngâm một hồi lâu, lấy từ trong kho ra một tấm in thác bản. In thác bản chính là văn thể được sao chép lại từ văn bia hoặc bản khác bằng giấy và mực tương đường với bản phô tô cổ đại, tôi nhìn sơ qua tấm in thác bản. Trăng chịch văn tờ rất dài Đã được in lại từ bản khắc trên bi đá Nghiễm nhiên không có bất cứ dấu câu nào Khi đọc thì rất nhức mắt Tôi trao mày nín thở giống như đang suy luận Để phá án, nghiên cứu từng câu từng chữ Mất cả một buổi chiều mới có thể hiểu được tấm in thác bản này Dưới đây tôi sẽ dùng ngôn ngữ hiện đại Để thuật lại tóm tắt nội dung ghi chép Trên tấm in thác bản những năm gia đình triều Minh, nạn cướp biển hoành hành nghiêm trọng ở phía Đông Nam. Âu Dương An, người Hoang Thông, được triệu tập nhập ngũ. Trước lúc lên đường, anh đã hẹn ước cùng với người vợ mới cưới chưa được bao lâu, Tết Trùng Dương 3 năm sau sẽ trở về quê đoàn viên. Nếu như không gặp được nhau, hai người sẽ cùng nhau tự tử để minh chứng. Sau đó, Tết Trùng Dương 3 năm sau đã tới. Âu Dương An vẫn đánh trận tại Quảng Đông xa xôi ngàn dặm Anh biết rằng mình chắc chắn không còn cách nào khác Để thực hiện lời nguyện ước Nên đã quyết tâm tự tử vì tình ở nơi chiến trường Đêm Tết Trùng Dương, Quang quân và cướp biển đánh nhau rất ác liệt Âu Dương An đã xông lên hàng đầu Chiến tuyến kết quả bị vô số tên bắn trúng vào người Và ngã gục ngay tại trận địa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 Khi Âu Dương An thương tích đầy mình trở về nhà quan quân và cướp biển lại chiến đấu quyết liệt Một tên thủ lĩnh cướp biển bị thất lạc đội ngũ đang tháo chạy Đúng lúc đó thì chạm mặt với Âu Dương An ở trên đường Âu Dương An một đao chặt rơi đầu thủ lĩnh tên cướp biển Không ngờ nhờ đó mà lập nên công lớn Được triều đình ban thưởng cho một chức quan Không lâu sau nạn cướp biển đã được sang bằng Âu Dương An áo gắm về quê Khi anh về tới cố hương hoang thôn Thì phát hiện ra vợ mình Đã làm theo lời nguyện ước Treo cổ tự tử chết Ở trong đêm trùng dương Âu Dương An vô cùng đau khổ Đứt từng khúc ruột Không còn cách nào để sống một mình Trên cõi đời này Nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy vợ lần cuối Nên đã âm thầm đào mộ vợ lên Mở quan tài ra xem Thì bỗng phát hiện Thi thể của vợ mình hoàn toàn chưa bị phân hủy Bên cạnh còn có một chiếc sáo trúc Vậy là Âu Dương An đã cho xây dựng nhà cao cửa rộng Và khiêng cái quan tài của vợ về nhà Những năm sau đó Âu Dương An nhất mật sống ẩn vật Cất giấu quan tài của vợ ở trong nhà Trước và sau Tết Trùng Dương hàng năm Tới lúc nửa đêm thì anh đều lấy sáo ra thổi Thì từ trong quan tài của vợ cứ như vậy nhiều năm trôi qua Vào đêm 23 tháng chạp tuyết dăng kính trời Âu Dương An lại thổi sáu lần nữa và kỳ tích cuối cùng đã xuất hiện Những âm thanh kỳ lạ bỏng phát ra từ trong quan tài của vợ Anh mở tóc quan tài ra xem, người vợ bỗng nhiên từ từ tỉnh dậy Âu Dương An mừng vui khôn siết bế vợ lên giường Ngày ngày cứ bón cháo cho cô ăn Người vợ rốt cuộc cũng đã hồi phục lại sức khỏe Người vợ sau khi sống lại Vẫn trẻ trung xinh đẹp Hai người họ tận hưởng cuộc sống yên bình Thậm chí còn sanh hạ một người con trai Sau này con trai họ thi đổ tiến sĩ Đứng đầu danh sách bảng vàng giống kinh thành Sau khi hoàng đế nghe xong câu chuyện này Đã vô cùng xúc động Và quyết định ngự giá Bàn tặng hoang thô một tấm bia tiết hành Có bốn chữ trinh liệt âm dương Trên tấm bia chính là do hoàng đế gia tỉnh đích thần viết tặng Chẳng bao lâu sau khi tấm bia được dựng lên Âu Dương An và vợ gần như cùng lúc đã qua đời Đọc xong tấm in thác bản tôi hoàn toàn kinh ngạc Trước mắt bất cứ hiện lên những tấm văn bia mờ ảo Tôi cũng dụi dụi mắt Tấm minh thác bản này ở đâu mà ra? Đây là một tấm bia mộ Bia mộ? Tôi lập tức liên tưởng tới những ngôi mộ gần hoang Thôn Là bia mộ của Âu Dương An Viện trưởng gặp đầu nói 20 năm trước gần hoang Thôn có một ngôi mộ cổ Triều Minh Bị bọn đào trộm, xâm phạm Thầy giáo tiểu học của Hoàng Thôn Âu Dương Tiên Sinh đã báo án Đội khảo cổ lập tức đến tiến hành khai quật khẩn cấp Ông Dương Thiên Sinh là hậu duệ của chủ ngôi mộ, cũng là người báo án, thế nên ông đã cùng đội khảo cổ khai mạc mộ cổ. Lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường. Khai quật khảo cổ phát hiện trong mộ có mai táng hài cốt của một đôi nam nữ, còn có cả một mộ chí được đưa tới viện bảo tàng thành phố cất đó tôi đã in một thác bản này để bảo tồn trong viện bảo tàng thị trấn. Chính là cái mà anh đang xem đây Hai cốt của một đôi nam nữ Vậy đó chính là Âu Dương An và Yên Chi rồi Hóa ra là họ thật sự tồn tại Đến cả xương cốt cũng phát hiện thấy rồi Nghĩ tới đây mà tôi nổi cả da gà Thấy trong mộ còn có thêm phát hiện gì nữa không? Đa số là những lễ vật mai tán Đều đã bị đạo tặc lấy đi hết Nhưng tại hiện trường khai quật Còn phát hiện thêm một chiếc sáo trúc được đặt cạnh bộ xương của chủ mộ, bảo tồn khá là hoàn hảo. Viện trưởng bất giác thở dài, đáng tiếc là hiện trường khai quật lúc đó rất là loạn, chúng tôi không khống chế tốt cục diện và chiếc đó sau khi được khai quật không lâu đã bị mất tích một cách thần bí. Đó là điều đáng tiếc lớn nhất trong lần khai đó. Chiếc sáo của mấy trăm năm trước, sóng lưng tôi lại lạnh toát. Viện trưởng Âu Dương Thiên Sinh đã xem qua bi mộ đó chưa? Thì ông ấy đương nhiên là có xem rồi. Ông ấy là hậu duệ của chủ mộ và đã cùng tham gia trong cả quá trình khai quật. Lúc làm bản phô tô tấm hình thác bản này, ông ấy cũng ở lại để giúp đỡ. Tôi nhớ ông ấy lúc đó vô cùng kinh ngạc, bởi vì nội dung chép trên tấm bi mộ đều hoàn toàn không có trong truyền thuyết của tấm bi tiết hạnh quan thôn. Cũng tức là truyền thuyết về Yên Chi Đúng vậy Hoang thôn cùng với rất nhiều vùng lân cận Đều lâu truyền một câu chuyện về Yên Chi Truyền thuyết này nó có mười mấy phiên bản Hầu hết đều mang sắc thái thần bí kỳ dị Mọi người tin rằng Hồn ma của Yên Chi vẫn nghiễm nhiên tồn tại Nhưng tấm bi mộ của Âu Dương An được khai quật lên Khiến tất cả những truyền thuyết đó đều trở nên mờ nhạt Có lẽ Có lẽ Chỉ có thể phát hiện chân tướng từ trong mộ Thấy ông có tình những ghi chép trên tấm bi mộ này là sự thật không? Tôi không biết Nhưng từ góc độ nghiên cứu lịch sử Thì thấy độ tin cậy của bi mộ nó cao hơn rất nhiều So với tài liệu văn hiến Và nó cao hơn rất nhiều so với truyền thuyết dân gian Bởi vì người chết và người và mộ phần Thì không có biết nói dối Người chết và mộ phần không biết nói dối. Đúng như vậy, thấy trên thế giới này chỉ có người sống mới biết nói dối. Bỗng nhiên tôi thấy mình như là rơi xuống đáy vực sâu thẳm la sinh môn. Sau khi quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra là 5. Năm... Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi mong rằng chuyện này không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh, cảm ơn các bạn. 5 giờ rưỡi chiều, vậy là đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng trở về Thượng Hải. Tôi vội vã rời khỏi viện bảo tàng, sắc đêm đã bao trùm thị trấn tay lạnh và một làn gió lạnh thổi qua. Tôi ngửi thấy rất là nhiều mùi khối đốt trước cửa mỗi hộ gia đình đều đang đốt tiền vàng mã. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài số bài vị của tổ tông nhà họ. Trời ơi, tôi ở khoan thôn tới mức mộng mị rồi. Hôm nay là 23 tháng Chạp, dương lịch là ngày 29 tháng 12, ngày mai chính là đêm trừ tịch. Trong phong tục truyền thống của người Trung Quốc, ngày 23 tháng Chạp là ngày lễ bái tổ tông, nhà nhà đều phải đốt giấy tiền, dặp đầu bái lại tổ tông. Tôi lập tức nhớ tới tấm mi màu đó. Năm đó Âu Dương An đã thổi chiếc sáo thần bí trong đêm 23 tháng Chạp và đã làm cho Yên Chi sống lại, và hôm nay cũng chính là 23 tháng Chạp, chiếc sáo thần bí đó giờ đây đặt ở trong tay của cha tiểu Chi. Mẹ cô ấy cũng đã mất từ lâu. Âu Dương tiên sinh là hậu duệ của Âu Dương An và Yên Chi. Có phải ông ấy muốn lại kỳ tích của tổ tiên để tíếng 6 đêm 23 tháng giạp, tức tỉnh âm hồn của người vợ. Phúc chốc, tôi lại ra một quyết định. Tôi lập tức trở lại Hoang thôn. Tôi nhất định phải vén mở cái bức màn bí mật này. Bến xe thì trắng tay lạnh, đã không còn một bóng người từ lúc nào rồi. Tôi đành phải móc đèn pin ra, lần theo con đường hướng về Hoang thôn bộ hành trên những ngọn núi hoang vu sau hơn 2 tiếng đồng hồ lúc tôi đã đặt chân tới Ho hoàng thôn bỗng nghe tiếng sáu kỳ dị giống như Thủy Triều trong đêm đen đang dần lên nó chầmm dặm ập vào tay tôi và trong tiếng sáu đáng sợ đó tôi thở dốc chạy về phía hoàng thôn lờ mờ nhìn thấy một tấm bi đá khổng lồ giống như một tòa lâu đài sừngsỉng ở trong bóng đêm đã tới hoàng thôn rồi tức khắc Tiếng sáo trên núi lại dần dần mất đi, tôi chạy thẳng một mặt tới trước cổng tiến sĩ đệ. Cộng chính không khóa, tôi lập tức xông vào, đèn pin sôi vào bóng tối đặc quánh của ngôi nhà cổ, hình như có một tầng khối xương đang bay lự. Tiền tôi càng đập nhanh, và trong tiền sảnh tối ơn, hình như là không có người. Tôi chuyển tới sân sao cả ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ, tỉnh mịch gần như đã chết. Tôi xông vào phòng tiểu chi tối đen Đèn điện không tài nào bật sáng được Đành phải lấy đèn pin sôi Đến cả một bóng ma cũng không có Sau khi bước ra Tôi mới nhìn thấy trên căn gác tôi từng ở Thì có sáng ánh đèn leo lét Tôi lập tức bước lên căn gác đó Khẽ đẩy cửa căn phòng tôi đã từng ở Lại là ngọn đèn dòng ở đó Ánh lửa lập lè chiếu sáng căn phòng tăm tối Bên kia tấm bình phong sơn màng Tôi lại nhìn thấy một bóng thiếu nữ Tiểu chi Tôi lập tức lao tới phía sau bình phong Quả nhiên là cô ấy Cô ấy mặc một chiếc áo ngủ màu trắng Xỏa mái tóc dài đen bóng Thẳng thờ nhìn những bức vẽ trên bức bình phong Tôi vịnh vào bờ vai lạnh ngắt của cô ấy Cô ấy từ từ quay đầu lại Khuôn mặt xinh đẹp với ánh nến âm u Trông thật đáng thương Nhưng đôi mắt của cô ta vẫn vô hồn thẳngm thờ nhìn tôi rõ ràng lại bị mộng du nữa rồi tôi lắc lắc vai cô ấy nói cô tỉnh lại đi tiểu chi không trả lời chỉ chớt chớp mắt giống như là viên đá quý màu đen tỏa ra ánh sáng lấp lá tôi nhìn bức tranh cuối cùng trên bình phong rồi nói có lẽ cha cô chưa từng nói với cô về câu chuyện của Yên tri thật ra vẫn còn một viên bản mới được đào từ dưới mộ lên Cô ấy sửng ra một lúc, từ từ quay đầu lại nói Hồ ma trở về Tôi bỗng chóc ngớ người ra Hình như tiếng của cô ấy không được phát ra từ miệng Mà trực tiếp chui vào trong não của tôi Không, giọng nói cô ấy không giống tiểu chi Hình như đến cả đôi mắt cũng có chút không có giống lắm Ánh đèn dầu mù mờ rộ lên mắt và tóc cô ấy Và lên cả cái áo ngũ màu trắng toát trên người cô ấy, giống như là cố nhân bước ra từng tấm bình phong. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cô ấy vốn dĩ không phải là Tiểu Chi. Bờ vai cô ấy lạnh toát như vậy, ánh mắt thì kỳ dị như vậy, tôi cảm thấy hơi sợ hãi thấu tận xương tủy, tôi lùi lại một bước thật rộng. Cô, rốt cuộc cô là ai? Cô ấy là mẹ của Tiểu Chi? Một giọng nói khàng khàng bỗng cất sau lưng khiến tù dựng cả tóc gáy Dưới ánh đèn âm u, khuôn mặt trắng bệt hóc hát của Âu Dương Tiên Sinh đột ngột hiện ra Ông bước tới cạnh người phụ nữ, trên tay còn cầm cả chiếc sáo thần bí lạnh lùng nói Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy Tôi run rảy lắc đầu nói, thế này là thế nào, mẹ của Tiểu Chi không phải đã chết từ lâu rồi hay sao? Ông Dương Tiến Sinh rầu rĩ nói: "20 năm trước, khi Tiểu Chi mới ra đời chưa được bao lâu, tôi đi công tác xa một thời gian dài. Khi tôi trở về thì mẹ của Tiểu Chi đã lâm bệnh nặng qua đời rồi. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận được việc cô ấy chết. Cuộc đời tôi không thể mất cô ấy được. Tôi đau khổ không cùng, không muốn một mình sống ở trên cõi đời này nữa." Không lâu sau, Ngôi mộ cổ của tổ tiên chúng tôi bị đào rộm Tôi cùng đội khảo cổ đã đào được chiếc sáo thần bí này Và tôi đã âm thầm cất giấu nó đi Rồi nghiên cứu tấm bia mộ đó Câu chuyện của tổ tiên đã cho tôi một gợi ý lớn Tôi tin rằng chỉ cần làm theo cách này Thì vợ của tôi nhất định sẽ trở về bên tôi Thế nên Bác mới thường xuyên lên núi để thổi sáo lúc nửa đêm Đúng như thế, cậu có biết phép thuật của chiếc sáo này hay không? Nó có thể đem người mà cậu yêu thương trở về bên cậu Đúng như vậy, và cô ấy đã trở về rồi Ánh mắt và khẩu khí của ông càng lúc càng dồn dập nhẹ nhàng vuốt tóc người vợ đang ở bên Mỗi khi tôi thổi sáo lúc nửa đêm Thì cô ấy sẽ âm thầm lặng lẽ đến tiếng sĩ đệ Tôi tôi đã dần dần già đi, nhưng cô ấy thì mãi luôn trẻ đẹp. Tiếng sáo the lương lúc nửa đêm đã dẫn cô ấy về nhà. Cô ấy đã chải tóc trong phòng mình, đi dạo trong sân. Đây chính là hồn ma đã trở về. Tôi lại nhớ tới bức ảnh của mẹ Tiểu Chi còn sống ở trong căn phòng của cô ấy, rõ ràng là giống hệt cô ấy. Thảo nào khiến tôi cứ tưởng làm đó là Tiểu Chi. Lúc này Tôi nhìn đôi vợ chồng người ma ở trước mặt Người vợ thì trẻ trung xinh đẹp Ngẫn đầu lên nhìn người chồng Đã già cả héo hôn Ánh mắt đó khiến cho trái tim ta vỡ vùng Ông ấy yêu cô ấy sâu đậm Bất luận là cô ấy còn sống hay đã chết Dù là người ma âm dương ngăn cách Nhưng ông vẫn khát khao người mà mình yêu thương Phải trở về nhà ông Dương tiên Sinh chậm rãi nói nước của biển mới thật sự là nước, mây vô sân mới thật sự là mây. Làm tôi cũng xót xa, đây là câu thơ trong bài thơ xa nhớ của Nguyên Chấn sáng tác để tựn nhớ người vợ, nhưng tôi lại nhớ tới Tiểu Chi. Tiểu Chi thì sao? Cô ấy đâu rồi? Ông Dương Tiễn Sinh không trả lời, mắt ông đột ngột trợn tròn lên, giơ tay về phía sau lưng tôi. Và trong giây phút tôi chuẩn bị quay đầu lại, cơn mộng mị lập tức ào tới Trước mắt chỉ có một tấm bình phong cổ đang phản chiếu ánh đèn dầu âm u Và người phụ nữ Triều Minh đang thổi chiếc sáo trên tay Tiếng sáo du dương cổ xưa đó, một vùng nước biển tối đen Bao trùm lấy tôi cho tới khi mất hết mọi nhận thức